Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 5 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7. Nói xong, hắn ngồi thấp xuống trước mặt tôi. Tôi đưa tay lên cổ hắn, đưa toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình một lần lên lưng hắn. Cuối cùng cũng cảm thấy được người cắm đi so với chính mình tự đi đúng là thoải mái hơn nhiều. Vì thế tôi lau hết nước mắt, nước mũi, lầm lì leo luôn lên lưng hắn. Hắn xúc chân của tôi lên, cười vang. Một cành liễu mỏng manh vất phơ chạm nhẹ vào ma hắn, cọ vào bên tai, bên cổ hắn, ánh lên màu xanh biếc rất đẹp. Hắn quay đầu, trên mặt đã dần bừng đỏ. Đây là lần đầu tiên bản công tử cõng con gái trên lưng. Bé con, muội thật có phúc đó nhé. Tôi hung hăng đem toàn bộ nước mắt, nước mũi, cọ hết vào lưng hắn. Bé con, muội tên gì? Nói cho ca ca, ca ca sẽ mua kẹo hồ lô cho muội Tôi vừa lanh tay lẹ mắt lào nước mắt nước mũi trên lưng hắn Bản thân là cháu gái ngoại của thần y Ta đây làm sao mà giống một cô bé bình thường khi dỗ rành Thì thích ăn kẹo hồ lô được Cháu gái ngoại của thần y ta đây chỉ thích ăn mũi móng giò mà thôi Nếu không mua quần áo cho muội mặc được không? Tôi hừ một cái vùng vẳng vậy mua cho muội hoa được không? tôi lại tiếp tục hừ một cái. hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn tôi trầm trọng nói: nếu muội không nói, ta vứt luôn muội xuống sông. tôi bị chấn động. ngoại tổ của tôi từng nói nghèo hèn không thay đổi được, phú quý đừng tham lam, nhưng nếu bị đe dọa thì phải chịu khuất phục. tôi đã từng hỏi ngoại tổ lý do gì ngoại tổ thâm thiêng nói với tôi. Hảo hán thì không được rơi nước mắt Quần tử gáo thù 10 năm chưa muộn Người bất khuất chỉ là một kẻ ngốc mà thôi Tôi ghi sâu trong lòng Cháu gái ngoại của thần y ta đây Sẽ không phải là kẻ ngốc Vì thế khi bị hắn uy hiếp Đành phải dưng dưng nghẹn ngào nói ra tên Hắn rất hài lòng Mỹ mãn quay mặt đi Lặp đi lặp lại tên của tôi rồi lại hỏi Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi Chuyện này tôi rất thành thật trả lời 8 tuổi tròn 12 tháng 12 ngày Hắn cười ha ha đứng dậy cười đến nỗi lắc lư cái đầu Tôi hận quá đem nước mắt nước mũi họ hết trên lưng hắn sau tôi mới biết hắn họ vân tên Châu Nguyên quán Dương Châu Lần này là hắn đi theo tổ phụ vân lão gia tử Đến giữa sư cốc xem bệnh Khi hắn nói tên của mình cho tôi Lại cũng giải thích với tôi Vân Châu, Vân Châu, Vân là Vân Châu, Châu là Vân Châu Châu. Nói xong, lấy bút lồng chấm mực, viết luôn vào tay của tôi. Mỗi một nhát bút, đều viết rất rõ trên tay cho tôi xem. Kết quả là tôi vừa bị con bạch điêu đánh thức xong, giờ lại đem tôi từ trên xuống dưới dính đầy mực, thế là tôi gào khóc. Hắn ở trong cốc suốt nửa năm, nửa năm, sáu tháng, một trăm tám mươi ngày, tôi khóc không dưới một trăm tám mươi lần. Hắn lần nào cũng chọc tôi đến phát thúc. Mỗi lần như vậy, Vân Lão Gia Tử lại rất vui uống trà, từ ái nhìn hai người chúng tôi than nhẹ. Hoàn Gia vui mừng ha. Ngoại tổ của tôi sẽ ngồi một bên hút hút tròm sâu, bình tĩnh gật gù, lại bồi thêm một câu. Mười năm cũng thuyền, trăm năm kết duyên. Không phải oan già vỡ đầu Cuối cùng hai lã cũng thở dài than thở Cho tôi vừa âu sâu vừa thương cảm Có một ngày khi tiểu tử Vân Châu kia Lần thứ ba chọc cho tôi khóc Vân rào lão tử cười tùm tìm kéo tay nhỏ bé của tôi Hỏi Ali cùng vân ngoại tổ trở về làm cháu dâu của ta được không Tôi liếc liếc Vân Châu một cái Rồi chú mỏ đáp Tôi không cần làm con dâu cho hắn đâu Mặt vân châu đang nhuộm một tầng đỏ Tự dưng biến đen luôn Vân lão già tử cười ha ha Không lấy đệ đệ làm chồng Vậy thì gả cho ca ca cũng giống nhau thôi Gả đến nhà chúng ta Mỗi ngày đều có thịt ăn nha Dung dinh lẩm tôi nhượng nhạ một chút Sau đó còn cố hỏi thêm một câu Thế có móng giò ăn không? Ngoại tổ của tôi ngồi bên cạnh Đang uống trà thì bị sặc một ngụ Vâng lão ra tử buồn cười Có, lý muốn ăn gì Thì bất cứ lúc nào đều cũng có Dung dinh Cháu gái ngoại của thần y ta đây lập tức bị chinh phục Sau khi tự mình hỏi một câu xong Tôi lập tức lò nước mắt Đứng thẳng lưng, nước khuôn mặt nhỏ nhắn lên Nhìn ông nghiêm trang quyết định Được, vậy tôi nguyện ý làm cháu dâu của ông Bỗng nghe phốc một tiếng Ngoại tổ của tôi luôn luôn bình tĩnh như cây bồ đề Thực chẳng giống thần y chút nào Phun ra luôn một ngụm trà Tôi đã nói rồi Ngoại tổ của tôi là một người kỳ diệu Kỳ diệu ở chỗ Cái gì cũng biết Cái gì cũng có thể xảy ra Cho nên chuyện kỳ diệu đã đến Nhưng tôi bỗng nghe thấy một tiếng nước nở vang lên Hắc hắc tiểu tử vân châu kia chính là đang nhỏ Từng giọt nước mắt như mưa xuống đất Hắn, hắn trông thế mà lại khóc Tôi thật là ngu mà Lúc trước Hắn đều chọc cho tôi khóc Sau đó lại giữ dành tôi Nhưng mà lần này hắn lại khóc Tôi sửng sốt hồi lâu Sau đó đi đến kéo vặt áo của hắn Sợ hãi hỏi Vinh sao lại khóc vậy Năm nhì giờ lệ cũng không ít nha Hắn đứt quá gạt tay của tôi xuống Nhìn tôi thở phi phì nói hừ, thì ra ta so với móng giỏ cũng không bằng Nói xong giận quá bỏ đi Tôi không hiểu gì cả không hiểu được hắn bây giờ là đang mắc bệnh tà gì. Ngoại tổ của tôi cùng vân lã gia tử hai người cười to, cùng nói với tôi một câu rất cao thầm ảo diệu như Phật nói: duyên tuyệt vời không thể tả được. Tôi đau khổ suy nghĩ mãi một đêm, đột nhiên linh cảm hiện dần lên đã hiểu ra. vì thế sáng hôm sau bảo ngoại tổ hầm một bát móng giò, sau đó kích động đi tìm vân châu. hắn nhìn thấy bát móng giò trong tay tôi thì mặt biến sắc. Tôi lạch bạch đem bát món giò đặt lên bàn trước mặt hắn, hào phóng nói Móng giò này cho huynh ăn Miệng hắn bỗng mím lại, đến nửa ngày mới thấy mở mồm vì sao? Tôi nghiêm nghị nói Bởi vì huynh so với máu giò còn quan trọng hơn Hắn ngẩn người, trên mặt chợt nổi lên một tầng vui sướng không thôi, cười khụ khụ hỏi tôi Thật chứ? Tôi nghiêm nghị nói Nói dối răng anh của tôi rụng sẽ không bao giờ có thể ăn móng giò được nữa Hắn rất vừa lòng cười, tóm lấy bát, nhanh chóng ăn hết móng giò vào trong bụng Tôi đứng một bên nhìn mà nước nước miếng Trong lòng phán hận, thằng nhãi này thế mà lại ăn sạch xanh xanh Vì vậy sau đó lại hòa hợp Mỗi khi ẩm ý, náo loạn xong sau thì trở lại hòa hào Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến hết nửa năm sau thì hắn rời đi Hôm rời đi một ngày, tôi cùng hắn ra ngoài tàn bộ. Sau một hồi ngồi cạnh Bạch Điêu, hắn hỏi tôi. Bé con, muội theo hình trở về, hình sẽ lấy muội làm vợ có được không? Tôi nghĩ một lúc nói. Tôi nghĩ là không được đâu. Tóc mặt hắn trầm xuống, hừ một cái. Ta đem muội ném ngay xuống sông bây giờ. Hảo hán thức thời mới là trang tấn kiệt. Tôi tưởng tượng nếu mà mình bị ném xuống sông bây giờ thì chắc chắn sẽ chết. Vì thế lương tâm ủy khuất nghẹn ngào nói. Vậy cứ thế đi. Hắn rất vừa lòng cười. Con điều ngồi cạnh rõ ràng là cũng run run. Nhưng run dẩy cũng không lo. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ to giữa không trung. Một ánh xếp đánh xuống. Chỉ nghe thấy bạch điều kêu thảm một tiếng. Hai cánh xã xuống. Mỏ sụp luôn vào đất. Vân trầu ôm tôi lăn trên đất vài vòng. Lăn mãi vào một vũng nước bẩn rồi bị đập vào một tảng đá mới dừng lại. kết quả cánh tay của hắn gãy, chân của tôi đau, mà cánh điều thì bị đốt trụi. ngày hôm sau hắn đi, cánh tay treo trên cổ, mặt buồn đã nhìn tôi. tôi nhìn hắn trông rất ngốc mà buồn cười, sau lại thấy cũng rất khổ sở. đúng là sáng hôm ấy mưa ướt. Hoa đảo trong cốc còn chưa nở Chim chóc cũng chuẩn bị đi tìm ăn Chim còn há mỏ đói kêu chiếc chiếc Hắn nhìn tôi môi giật giật Như là muốn nói điều gì mà không thốt ra được Xoay người trèo lên xe Tôi nắm chặt tay của ngoại tổ Cảm thấy mũi cay cay Xe ngựa chạy trên đường nhỏ Uấn lượn lúc đó được một lúc Vần châu đột nhiên kéo rèn xe ra, nhảy từ trên xe xuống, chạy nhanh tới trước mặt tôi. Tôi còn đang sững sở, thì hắn kéo luôn tay tôi, vén thẻ áo lên không nói một lời, cúi xuống cắn một cái. Ngụm cắn này của hắn rất mạnh, tôi bỗng bị đau kêu to, đợi đến lúc hắn nhả ra, thì trên tay tôi máu thịt đầm đìa. Đúng là rằng sói xấu xí. Tôi cố nén nước mắt không nói, hắn thì cười hắc hắc, gỡ trên cổ xuống một khối ngọc thạch, nhét vào tay của tôi nói. Hãy giữ khối ngọc thạch này nhé, nó là vô giá, hơn nữa không được quên ta đó, hãy chờ ta về tìm muội Nói xong thì nhảy lên xe, xe ngựa cuối cùng cũng chuyển bánh, lóc cóc, lóc cóc rời đi. Tôi trèo lên trên tường, nhìn phía xa xa chiếc xe ngựa chìm trong làn sương mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Nghe tiếng lóc cóc xa dần rồi mất hẳn mà lòng thấy thương tâm. Tôi đứng trên bức tường suốt một ngày Ngoại tổ đến kéo tôi xuống Tôi sống chết không chịu Tôi nói Ngoại công người xem đi Đứng trên tường này Có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh rất đẹp Ngoại tổ thở dài Từ đó về sau Tôi bỗng trèo tường thành thói quen Phần nữa là trèo lên Thì ở trên đó một ngày không xuống Thói quen xấu một khi hình thành thì rất khó bỏ nhá một cái mà đã hơn 10 năm trôi qua Tôi rời khỏi dược sư cốc Theo phụ thân đi đến kinh thành nhậm chức Nhưng vẫn giữ thói quen Chính mình muốn treo tường nhìn một chút xa xa hoảng hôn dần buông Ôi ôi, cô gái ta đây đang dần già đi Thật là thương hại, tang điền Nước mắt một cái mà đã hơn 10 năm rồi Nghĩ đến đây tôi không khỏi thở dài Nhìn tiểu đào buồn đã nói Về đem móng heo hầm lên Mang theo một bình rượu nữa Các bạn vừa nghe xong chương 5 phần 1 của chuyện Gái già gả lần 7 Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào mời các bạn đón nghe ở chương sau nhé